Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp uh, trên kênh truyện Ba Quảng Hà Tũn vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Quỷ sự Làng Lêu Xá tác giả Quang Hà. Vậy là tất cả những cái bí ẩn, đó, những cái bí ẩn, những cái ma quái ở Làng Lêu Xá đã lộ diện. Tất cả các đầu mối nó chắp ghép lại với nhau đó là một tên thầy tà đã nuôi ma nuôi quỷ, dưỡng ma dưỡng quỷ nhằm mục đích cá nhân của mình, lợi dụng cái người làng này để dưỡng ma quỷ. Và tên thầy tà cũng đã xuất hiện dưới những cái cả bẫy đã răng sẵn của thầy trò nhà ông Đạo, đã có một cái cuộc đối đầu rất là căng thẳng. Và bây giờ thì thầy trò nhóm đảo đang một mặt là truy đuổi cái con quỷ thi và một mặt là đối đầu với tên thầy tà xem ra cái tên này nó gớm mặt chứ chả phải là vừa. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem nó như thế nào. À, hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và các bạn à, có thể tương tác trực tiếp với tác giả Quang Hà, Quang Ních đang được ghim ở trên chat box ủng hộ tác giả và chia sẻ các tác phẩm của tác giả Quang Hà tới đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa Đừng bỏ qua cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Á Tũng Nó đã vào hè à, cái vị trà thao thảo thơm thơm nó dần dần chuyển sang đậm dần cho nên là anh em nào mà thích trà đậm đó, nghiện trà nặng thì rất là ok đặc biệt là cái mắc công năng mới và cái mùa này thì nó đẳng cấp lắm các bạn nó đẳng cấp hơn rất là nhiều bởi vì nó đậm Anh em mà trà đá thuốc nào Thì đừng bỏ qua sản phẩm mốc công năng mới Chỉ có 350 cá 1 ký Anh em theo số đỏ tôi free ship Và có những cái ưu đái tốt nhất cho anh em Bên cạnh đó thì cái găng gật sạ đen này đó Nó giống như là cái nước mát Mà các cụ mình uống từ nhiều đời Kiểu nước vối nước viết ấy. Và nó hỗ trợ về đường gan rất là tốt Mát Đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt Nhiều anh em đã xài rồi bảo là, là, Nó buồn ngủ thật Nó là một loại thảo dược tự nhiên Nó rất là lành nha các bạn Các bạn có thể vào shop để lỡ hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn và những cái ưu đái tốt nhất của A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của Quỷ sự Làng Lêu Xá tác giả Quang Hạ. Lúc này thằng Hùng đang lần theo dấu vết mà con quỷ thi viễn để lại. Băng qua đường đi đến bên kia cầu thì đến đây dấu vết tức đoạn. Pháp Nhãn đảo một vòng quanh không gian mù mịt. Thế nhưng chỉ thi so gió đêm thổi lỏng lộng tê tái. Tuyệt nhiên không còn thấy tà khí sót lại. Thằng Hùng nghiến răng chạy băng qua cầu thêm một đoạn nữa. Nhưng kết quả đã hoàn toàn mất dấu của con quỷ thi. Đang định quay trở về chỗ ông đạo thì ở phía xa. Trong bóng đêm mở mịt. Bất ngờ nó thấy một bóng đen đột ngột lướt qua nóc của mấy căn nhà đầu bên kia. Trên tay cái bóng đen đó còn sách theo hai người khác. Nó lao vun vút. Trong pháp nhãn, nhìn thấy quanh thân của cái bóng đó là luồng tả khí đặc quánh. Thằng Hùng liền cười. Đây rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng thấy mày rồi. Con tưởng là mất dấu chứ. Con quỷ thì này nhanh thật. Mới đó là mày đã bắt được người. Định ăn. Để hồi sức định Lập tức liền vận lên cước bộ Chạy như tên bắn Lao thẳng theo cái bóng đen Cùng lúc đó con quỷ thi vừa đáp xuống Một khoảnh sân Nó đứng lặng Ánh mắt đỏ ngầu chậm rãi Nhìn qua bên mái hiên Đây chính là hiện trường Xảy ra vụ án của chính cha mẹ nó Cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ Ánh mắt nhìn sang bên vợ chồng chú Khải Bị nó túm ở trên tay Lực siết tay của nó tăng lên Hai vợ chồng chú Khải bị nó bóp đến nỗi thở hồn hào hồn hẹn. Vùng vẫy dữ dội mà không thể nào kêu gào cầu cứu được. Ở bên ngoài cổng thằng Thuận thằng Hòa cũng chạy theo. Đến lúc này thì nó choáng váng. Bởi lẽ cánh cổng nhà thì quấn mấy vòng xích to. Cổng thì cao, tường cũng cao. Bây giờ làm thế nào? Trên ấy lại còn cắm đầy mảnh chai. Hai anh em đạp dầm dầm vào cổng. Viễn, mày, mày làm gì thế? Mày thả ra Thả bố mẹ tao ra Tiếng gào tuyệt vọng vang lên Thế nhưng dường như chẳng có ai nghe được Bởi lẽ cái giống quỷ thi này Nó đã có pháp của ông thầy ta Đi đến đâu Quỷ lực của nó tỏa ra dường như là phong tỏa Cả một vùng đặc biệt Hai bàn tay của con quỷ thi Càng lúc càng siết chặt hơn Tưởng chừng đã tuyệt vọng Thì giọng nói thanh niên vang lên Buông hai người đó ra Cùng lúc Bóng người từ xa lao tới Đạp mạnh vào cánh cổng mà mượn lực Phóng vút qua bờ tường cao Khi thân hình của đang Ở trên không, người ấy vung tay Ném về phía con quỷ thi một cái bọc gì đó Màu đen Theo bản năng của thứ yêu ma tả quái Con quỷ thi cảm nhận được nguy hiểm Liền buông tay của hai người kia ra Đánh mạnh về phía Cái vật đang bay tới Cái bọc bị rách toạt Những thứ ở bên trong vương vãi Tung tué khắp cả người thằng Viễn Làn khói trắng bốc lên giống như là người ta dội nước sôi lên da thịt Con quỷ thi dít lên một tiếng đau đớn Không ai khác chính là thằng Hùng Vừa nhảy qua tường, thằng Hùng lại tiếp tục co giò lao tới Xoay người tung một cước vào con quỷ thi Hất văng nó ra xa để đảm bảo an toàn cho hai vợ chồng chú Khải Đứng chắn trước mặt hai người Ánh mắt của thằng Hùng lạnh lùng nhìn con quỷ thi trên người bốc khói trắng mờ mờ trồm dậy Xem ra là bột cản thi. Ông thầy, ông phối trộn, còn thừa. Tao giữ lại cũng phát huy được công dụng Nhận ra là thằng Hùng, thằng Thuận, thằng Hòa vui mừng kêu lên. Anh, anh Hùng, anh ơi mở cửa bọn em, mở cửa bọn em. Thằng Biển nó không còn là người nữa đâu. Thứ đứng trước mặt chúng này Người thường không thể đối phó. Chúng mày vào trả giải quyết được gì. Chú Khải sau một hồi ho sạc sụa thì méo máu. Cậu Hùng ơi... Thằng Viễn... Sao nó như là con thú thế này? Nó đã là thứ tà quái. Bây giờ trong đầu của nó chỉ còn bản năng của tà quái. Xác của nó bị thầy bùa luyện... Bôi pháp dược lên người. Cho nên thanh quản của nó cũng bị bó cứng. Nó cũng chẳng thể nói cho nên gầm gù gừ như con thú. Đầu óc cũng chỉ có giết chóc thôi. Chú Khải nghe đến đây thì méo máu. Bởi lẽ những ngày qua... Thầy cho ông đạo ở đây đã hoàn toàn thuyết phục mọi người bởi tài phép của họ. con quỷ thì điên cuồng gào thép, cào cấu những chỗ bị pháp dược bám trên người đang gây đau đớn cho nó. Thằng Hùng liền thò tay ra sau lưng, gỡ xuống một thứ là một cái ống tre khắc đầy phù văn. Phù văn hiện ra loang loáng chiếu sáng. Đây là ống đựng pháp khí. Thằng Hùng rút ra cán kỳ lệnh, Rọng mạnh một cái vào sợi dây xích ở đằng sau Đầu của cán cờ đánh tung sợi dây xích Thằng Thuận Thằng Hòa vội vàng đạp cổng Chạy đến kéo lấy bố mẹ nó Đưa bố mẹ mày về nhà đi Ở đây nguy hiểm lắm Để tao lo liệu Không Ôi. Nhưng mà nhưng mà một mình cậu thì làm sao đối đầu được cái thứ ghê... ghê gớm thế kia Hơn nữa nó... nó là cháu tôi Hồng quắc mắt Tôi đã nói rồi Nó không còn là người nữa Và chúng tôi được học để đối đầu với những thứ không phải loài người như thế này. Cầm lấy thứ này. Thằng Hùng lấy ra bốn tấm lạc phù, được gấp lại thành hình con chim lạc, đưa cho mấy người. Ở phía bên kia, bột cản thi sau một hồi đã hết tác dụng. Thằng Viễn dít lên một tiếng, một lần nữa thân hình của nó như con thú săn mồi xông đến. Hùng tay vùng kỳ lệch, cũng lao tới. Cầm phù. Chạy về bốn góc của khuôn viên căn nhà chôn xuống đất Cháu phải dựng trận Không để cho mọi người thấy động Đến lúc nhiều rắc rối lắm Gia đình chú Khải liền lập tức làm theo Trong khi ở giữa sân Thằng Hùng và tà vật đã lao vào nhau Cố thế mà đánh đấm túi bụi Những tiếng thình thịch vang lên Liên tiếp Thằng Hùng bắn ra những đảo phủ chú Nương theo những đường vung của kỳ lệnh Bay tới như mưa Con quỷ thi đưa tay đón đỡ Nhảy ngược nhảy xuôi Hồng né tránh Tà khí nó bốc lên ngồn ngụt Mỗi khi phủ chú chạm vào thân thể Khói trắng lại bốc lên Làm cho con quỷ thi đau đớn Kinh hãi Cùng lúc ấy nhà chú Khải đã chôn xong bùa Thằng Hùng gật gật đầu Liền tung một cú Đẩy lui con quỷ thi lại Kéo giãn khoảng cách Bàn tay nó bắt quyết miệng niệm chú Pháp lực liền truyền đến huyễn giác trận Thế nhưng lại không có gì xảy ra cả. Không gian xung quanh không hề bị cách ly. Mà chỉ toàn là cách ly bởi quỷ khí. Chuyện gì thế này? Tại sao pháp trận lại không có tác dụng? Quay sang nhìn nhà chú Khải. Có làm đúng như cháu dặn không? Ừ, đúng, đúng mà, đúng mà. Thằng Hùng nghiến răng thua ấn. Tiếp tục phải đánh nhau với con quỷ thi vậy. Mọi thứ tính sau. Trong đầu lướt qua một ý nghĩ có thể là trong lúc chôn bùa. Đã có người làm sai hoặc là có tấm bùa nào đó bị hỏng cho nên mới không khai trận được Vậy thì phải kết thúc trận đấu này thật nhanh Tránh dây dưa thêm kẻo động đến mọi người xung quanh rồi rách việc Nghĩ đến đây thằng Hùng lập tức thay đổi nhịp đánh Mỗi một lần ra tay nó tung ra những đạo bùa dẫn thuật khởi trú con quỷ thi tà khí trong người cũng bốc lên cuồn cuộn Không để cho bùa tiếp cận vào người Phù chú vừa tạ chạm vào tà khí từ bùng lên, linh lực sáng đến chói mắt. Ở một bên cổng, nhà chú Khải đứng nép vào nhau trợn to mắt há hốc cả mồm nhìn. Chưa bao giờ họ thấy những thứ kỳ diệu đến như vậy. Chú Khải dùng mình. Nếu như quả thực, hôm nay không gặp thầy trò nhà ông Đạo Bảy Liêm, thì e rằng không chỉ nhà chú mà đến cả cái làng này. Ở bên phía lò mộ, cục diện thì lại tránh ngược lại. Tên thầy tà đang tấn công ông Đạo. Ông Đạo lúc này xem ra thể lực đã hư hao, dù sao thì ông cũng đã lớn tuổi, ông thở phì phò. Tên thầy tà trợn mắt. <cười> lão có đánh thế hay là đánh nữ cũng không thắng được ta. Lão còn muốn tranh chối gì? Để ta tiện lão về gặp ông bà ông vải Dứt lời tên thầy tà bắt đầu kết ấn. <cười> hồn ma của vợ chồng Dương Thắm bị kéo bật bay lên lơ lửng, quán khí đã bùng lên, trực chờ lao vào kết liễu ông thầy, ông đạo. Ông đạo nhìn cảnh trước mắt rồi thở dài. Rốt cuộc vì sao? Vì sao mà mày phải làm từng ấy chuyện quái gở ở cái làng này? Cái làng này có đắc tội gì với mày đâu? Tên thầy ta trợn mắt. Được rồi. Lão đã tò mò muốn biết, <cười> ta sẽ cho lão biết, để đến trên đường xuống âm phủ khỏi phải làm con ma lưu lẫn. Lão chỉ chỉ về phía hai linh hồn, lão là người đã tác pháp, kéo cái sắc vợ chồng nhà này về, hẳn là lão cũng biết chuyện của nhà đó. <cười> ta chính là người chủ lễ ý. Ở lễ tang của vợ chồng nhà ấy. Lão thầy ta dừng lại một nhịp. Sau đó khuôn mặt trở nên đanh lại. Những việc ta làm với nhà ấy. Cũng chỉ là theo mong muốn của thằng ôn còn viễn mà thôi. Là sao? Là sao? Thì đó. Bố mẹ nó mất mạng. Chính là nó. Nó đã chỉ chỗ cho ta để lấy hồn của bố mẹ nó về mà luyện lão Nghi xào cũng được <cười> câu chuyện đằng sau nó phức tạp lắm bây giờ tên thầy tà mới nói Phàm là những người tu luyện thì kể cả là chính hay là tà đều đạt đến cảnh giới tinh tấn lão theo tà bởi vì lão muốn đi nhanh không muốn mất quá nhiều thời gian công sức khổ luyện Lão lan lộn trong huyền môn Cũng đã gần hai chục năm Lão hiểu mấy kẻ theo chính pháp Sát phạt với tà pháp như thế nào Bước vào cái thế giới vô minh mạnh Được yếu thua Nếu như không có chuẩn bị trước Mà cứ yếu đuối e rằng một ngày Kẻ thù sẽ tìm đến Đúng như lão nghĩ Quả nhiên là trên đường hành đạo Thầy cho ông đạo Bảy Liêm Lại được Duyên số đưa đến đây Và lần trước Khi kéo sát, tên thầy tà đã thua hai thầy trò ông Đạo. Cho nên gã lập tức chuẩn bị để có thể xong phẳng đối đầu. Ông Đạo Bảy liêm đến đây cũng đã hiểu. Phàm là bọn yêu ma tà quái, lúc nào chúng nó cũng phải chuẩn bị những hậu chiêu để mà hại người. <cười> Chính là như thế đó. Chỉ có điều rằng... Chính đạo các người luôn luôn trách tà ác chúng ta. Nhưng bản thân chính đạo các người cũng có không ít kẻ. Làm những việc chẳng ra gì. À, dù sao, đã bước chân vào con đường tu luyện. Bước chân vào trong cõi huyền môn. Cõi không phải của người sống. Thì làm gì có cái đạo lý nào. những những ý mày muốn nói là mày giúp thằng Viễn. Thẳng viễn nó nhỏ việc gì mà đến nỗi mày luyện luôn nó thành quỷ như vậy. Tên thầy ta thở dài sau đó kéo một bên tay áo lên trên bắt tay lộ ra một vết sẹo lớn. Đây chính là do anh ruột của ta để lại. Từ hồi ta còn chưa biết yêu mà quỷ quái là gì huyền môn là gì anh em ta vì tranh nhau quyền thừa kế tài sản mà nó vác rào nó chém cả em ruột mình. Lão thấy chưa Lòng tham của con người nó đáng sợ lắm Đứng trước lợi ích Thì đến máu mủ nó cũng không là gì cả Lão thấy chưa Đó cũng chính là nguyên do lớn nhất Khiến ta dấn thân vào tà thuật Bởi lẽ từ lúc bước chân lên con đường này Ta có thể nhìn rõ bản chất Của rất nhiều việc trên đời Chuyện của gia đình Nhà thằng Viễn Cũng bắt nguồn từ lòng tham Giọng của tên thầy tà bắt đầu đều đều kể lại. Cùng lúc ấy, ở bên kia, quỷ hồn của thằng Viễn đã bị hùng dồn ép. Tà khí quanh thân đã bị đánh cho gần như tan hết. Trên thân thể lúc này chi chít những vết cháy xém. Do bị bột thi và bùa chú thiêu đốt. chỉ nghe đánh đùng một cái. Con quỷ thi bị trúng thêm một đòn nữa bật ngửa lăn lông lốc. Phát ra tiếng va đập. Chứng tỏ thân thể của nó rất cứng Nó nằm im lìm không còn sức mà gượng dậy Con mắt mở trừng trừng nhìn sang Hùng Thằng Hùng đi đến Chĩa đầu nhọn của lệnh kỳ xuống trước mặt con quỷ thi Cùng lúc ấy Người nhà chú Khải chạy tới Ôi Ôi, ôi Cậu Hùng ơi Cậu Hùng cậu Đến lúc kết thúc rồi Thứ tà vật này không nên tồn tại Cậu ơi Cậu đừng giết nó Hay là giao nó cho công an sự là cậu giết cười là phạm pháp chú Khải kéo tay vợ Ôi giờ ơi bù em bù em không nghe cậu cậu ấy nói à Thằng cù viễn nó có còn là người nữa đâu nó nó là nó là bảo thi thằng Thuận đứng đằng sau liền lắc đầu quỷ bố ơi quỷ thi à, à, nó là quỷ thi nó là yêu ma quỷ quái đến đây thì cả nhà nhìn nhau Thằng Viễn nhìn thấy gia đình nhà chú Khải chạy đến, ánh mắt của nó vô hồn ngẩng lên. Vừa thấy cảm nhận được hơi thở của thường nhân, ánh mắt của nó lé lên tia máu tanh. Đúng lúc mũi của kỳ lệnh chuẩn bị cắm xuống, thì hai dòng huyết lệ trào ra từ con mắt của thằng Viễn. Hùng khoáng thoáng do dự, nhưng rất nhanh, màn tay của nó siết chặt cho rằng đây chỉ là một thủ đoạn của yêu ma tà quái. Kỳ lệnh lại tiếp tục được vung lên Một lực mạnh bất ngờ đánh văng pháp khí khỏi tay Hùng Kỳ lệnh lăn sang một bên Hùng nhìn theo thấy là bị hai cây lạc đinh Quấn chỉ đỏ Quấn vào pháp khí rời khỏi tay Khoan đã Hùng Đừng xuống tay Hùng giật mình nhìn lại Không ai khác lại là ông đảo Bảy Liêm Từ ngoài cổng đi vào Trên nét mặt của ông tuy còn mệt mỏi Nhưng có vẻ đã ổn hơn Ông ném thanh cốt khí về phía tay của Hùng. Còn cầm lấy nó. Một chút nữa chụp hết tà khí bên trong nó ra rồi hủy đi. Tránh gây hậu họa Chụp lấy thanh pháp khí của tên thầy tà. Hùng mừng rỡ. Thầy... thầy xử lý nó xong rồi à? Thầy... thầy ồn chứ? Ông Đạo gật đầu. Ờ, pháp lực của thầy đã hồi phục vừa kịp lúc. Cho nên đã xử lý nó gọn gàng. Đánh nhau với nó ban đầu cũng có chút vất vả. Nhưng... Chỉ cần thầy hồi phục lại pháp lực Là tình thế ổn ngày mà Hùng nhìn thanh cốt khí trong tay Sau đó chạy ra gỡ cây pháp khí Cùng với Lạc Đinh Vậy tên thầy tà đó chết rồi sao thầy À không Thầy thầy thả nó đi rồi Sao thầy lại thả lão đi Khó khăn lắm mới bắt được lão Hắn tù tà Nhưng chưa trực tiếp giết hại ai Trước giờ toàn dùng máu thịt Của động vật để luyện tà Thầy chỉ dùng lạc phù phế đi pháp lực và căn tù của nó. Nếu mà ra tay giết nó thì cũng là phạm pháp. Dù sao chúng ta làm việc âm, nhưng vẫn phải tuân theo pháp dương. Hùng gật gật đầu, quay sang nhìn con quỷ thi đang phủ phục. Thế Thế còn con này thì sao? Thầy định xử lý thế nào? Ông Đạo không trả lời, nhìn quanh nhà, rồi sau đó dừng lại ở chỗ vợ chồng Trúc Khải. Việc đó tạm nơi sau Giao, sao con rau đấu mà không bày lên trận che mắt Để thế này lỡ người ngoài người ta thấy thì sao Hơn nữa tại sao cả nhà chú Khải lại ở đây thế này Hùng liền kể lại đầu đuôi việc mình truy sát con quỷ thi Rồi mất dấu nó ở cây cầu Cuối cùng lại bắt gặp nó tại đây Rồi cả chuyện mình không kích hoạt được trận pháp Che mắt Mặc dù đã nhờ gia đình Trúc Khải chôn bùa Chú Khải cũng kể lại mọi thứ nghe, ông đảo xong đã mường tượng hết toàn bộ câu chuyện. Thế nhưng đúng là trong lòng lo cái gì, thì y như rằng nó sẽ xảy ra cái đó. Bất ngờ từ ngoài cổng nhà thằng Viễn vang lên tiếng huyền náo, người ta gọi nhau y ới và bước chân chạy dồn rập. Bởi lẽ, mặc dù không có pháp trận che mắt, lại thêm quỷ khí của con quỷ thi đã hoàn toàn bị đánh tan cho nên động tĩnh đã lan ra ngoài. Một tốp người đông đã ùa tới Đa phần là thanh niên trai trắng Tay lăm lăm cuốc thủng gậy gọc Dẫn đầu chính là ông trưởng thôn Ông ta chỉ vào thằng Viễn đang nằm ở đó nó, nó kìa các chú ơi Các chú ơi Đoánh, đoánh chết ra lỡ đi các chú ơi Ông đảo cả kinh Hỏng rồi Để cho đám người thường kéo đến đây là hỏng rồi Ông đưa tay ra hiệu ngăn đám người Nào các người dừng lại Không được manh động Sau đó bước nhanh về phía ông trưởng thôn Giọng ông hạ thấp xuống Sao chú lại kéo nhiều người đến đây thế này Tôi đã dặn chú là để tôi thu xếp cơ mà Như thế này rồi tôi xử lý thế nào Ông trưởng thôn phân bua Xin lỗi thầy Cứ mà, cứ mà ban lẫy tôi Tôi đi ngang qua vợ chồng nhà Dương Thắm Thấy thằng Viễn nó đang tấn công thầy thầy Hùng Tôi nhớ đến câu chuyện thầy kể Tôi tôi không dám xông vào một mình Tôi chạy về nhà gọi thêm người Để Hồng giúp, giúp giúp thầy Hùng một tay Đến đây ông Đạo lắp đầu thở dài Trong bụng ông hiểu rõ Việc này chẳng những không giúp được gì Mà còn đẩy thầy chó ông vào thế khó Ông nói Tất cả mọi người à, Từ từ bình tĩnh Lúc này đội dân quân Và cả cơ quan chức năng đã xuất hiện Ông trưởng thôn quay lại Thế này thì không ổn rồi Ông Bảy Liêm bấy giờ mới xua tay. Nào, à, các chú đừng lại gần. Nghe tôi trình bày sự việc đã. Mấy người dân quân, công an viên thấy một ông già đứng chắn trước mặt thì tưởng là nghi phạm họ quay sang nhìn nhau. Rồi nhìn ông Bảy Liêm bằng ánh mắt đề phòng. Ông vùi lòng đứng qua một bên để anh em chúng cháu xử lý đối tượng. Nó là nghi phạm trong một vụ án đang bị truy nã cực kỳ nguy hiểm. Chú Khải xứng người, ánh mắt chú đầy nghi hoặc chú tiến lên kéo ông Đạo xuống. Thầy ơi, sao, sao thầy không để cho cơ quan chức năng người ta làm cho? Ông Đạo bất ngờ quay sang, ánh mắt của ông nhìn thẳng vào chú Khải. Chú Khải vừa bắt gặp ánh mắt ấy thì dùng mình. Ông Đạo bỗng nhiên nói một câu, chậm rãi nhưng gần từng chữ. Chú diễn như vậy là đủ rồi đó. Màn kịch đã đến lúc hạ rồi Chú Hải trột giả Kìa thầy Thầy nói gì mà lạ thế Diễn diễn cái gì hả thầy Con có biết kịch hay cái gì đâu hả thầy Ông đảo lắc đầu thở dài Chú đừng có trôi nữa Tôi biết tất cả mọi chuyện Chính chú là người đã ra tay Hạ độc vợ chồng em ruột của mình Có đúng hay không Và cả thằng Viễn Nó cũng là do một tay chú hại Chú làm mà sao chú quên vậy chú Khải Tất cả mọi người hiện trường Như bị dội một gáo nước lạnh Choáng vắng Tất cả im phăng phắc Những tiếng xì xào trước đó Bây giờ cũng im bặn Cho đến lúc này Chỉ có tiếng thẽ thọt của ông trưởng thôn sao, sao chú Khải lại giết Vợ trong em ruột của mình Thế này là thế nào không Nếu, nếu mà thằng Viễn bị chú Khải giết Như là ông cũ ông nói Thì cái thằng nằm kia là thằng thằng Viễn nào Đám người trốn mắt nhìn vào ông Đạo Rồi quay sang nhìn vợ chồng nhà Khải Đến cả mấy người công an xã Cũng cau mày Riêng vợ chú Khải và hai người con Cũng lùi lại Vô thức cách xa chồng mình Đứng về phía ông Đạo Trong đầu của họ bây giờ Cũng hiện lên những dấu hỏi lớn Đến bản thân thằng Hùng Là học trò của ông Đạo Cũng đang ngơ ngơ ngát ngát Bây giờ Chú Khải đã bị cô lập Giữa cả rừng ánh mắt soi mói Nghi hoặc của mọi người Ông ta lúng túng một hồi Rồi quay về phía ông Đạo Gương mặt sầm xuống Thầy thầy bảy à Mấy bữa nay thầy, thầy giúp nhà con nhiều Con mang ơn thầy Nhưng Nhưng dựa vào cái gì mà thầy nói là Là con hại vợ chồng em ruột con chứ Dựa vào cái gì mà thầy đổ oan cho con trước mặt Người làng người xã thế này Thầy là người ngoài Thầy thầy có sống ở trong nhà con ngày nào đâu Mà thầy biết chuyện gia đình con Thầy cũng là từ đâu, từ đâu đến cái làng này Thầy phán một câu xanh dần như thế Rồi rồi thầy có nghĩ đến hậu quả không Ông Đạo Bảy Liêm nghe đến đây thì cười khảy <cười> Nếu chú vẫn một mực trôi tội Vậy Tôi để cho người trong cuộc nói ra thì hợp lý hơn Nhân tiện bà con đủ cả đi Tôi cho mọi sự hai nằm rõ mười Đoạn ông Đạo quay về phía đám đông Như tôi đã nói Thằng Viễn đã không còn nữa Nhưng tôi biết nhiều người đây vẫn đang tự hỏi thề tại sao nó vẫn đang là, nằm ở kia Nó vẫn đang cử động đấy thôi Đưa tay chỉ về phía con quỷ thi Ông đạo tiếp. Mọi người đúng là đang nhìn thấy thằng Viễn. Nhưng nó không còn là người sống nữa. Trước mặt các ngươi chỉ còn là một cái xác. Còn lý do nó có thể cử động là vì hôn của nó vẫn đang ở trong chính cái xác của mình. Dứt lời thì có một ông cụ trong đám đông. Liền quát lên. Ôi Ông ăn nói hàm hồ. À, tôi đã sống gần hết cả đời người. Chuyện... Chuyện nào tôi cũng từng thấy. Hồn mà ở trong xác thì là vẫn là sống chứ. Ông già cứ thế mà sấn sổ. Nó còn cử động sờ sờ. Nó sống thế kia mà bảo nó chết là thế nào. Nhiều người ở đằng sau cũng bắt đầu gật gù Ông Đạo Bảy Liêm bình thản. Không dấu gì bà con. Tôi là người học Pháp. Sống từng nay tuổi tôi cũng nếm trải đủ chuyện. Tôi mới dám nói Người ta bảo mỗi người có một cuộc đời Một trải nghiệm khác nhau Thế cho nên là Những điều các người thấy Chưa chắc đã thấy Những điều tôi thấy Có khi nhiều người không thấy Tôi sẽ chứng minh những gì tôi nói Đoạn Ông Đạo phải phải tay về phía học trò Thằng Hùng lập tức đưa thanh cốt khí cho thầy mình Ông Đạo cầm lấy Quay về phía thằng Viễn đã đến nước này rồi những gì xảy ra hẳn là mày cũng hiểu ta biết thân xác linh hồn đăng nhập vào chỉ là vì đã hết mệnh sớm muộn gì nếu không được duy trì thì hôn sẽ phải lìa khỏi xác trước đây ta đã hiểu lầm những gì mọi sự xảy ra dù sao chúng ta là pháp sư chỉ làm bổn phận Bây giờ ta muốn giúp mày giải hiệu oan để kẻ ác phải trả giá những gì đã làm với gia đình mày. Đừng dậy đi. Bất ngờ là thằng Viễn từ từ thu lại ánh mắt hàn học. Mặc dù bộ dáng của nó trông vẫn ghê giọt. Làn da thì trắng bờn bọt, quần mắt thì hõm sâu đen xì xì, bờ môi tím tái. lo lờ, lờ đờ lờ đờ đứng dậy theo lời của ông Đạo. Đưa thành cốt khí cho thằng Viễn. Ông đạo tiếp, chứng minh cho mọi người này, thấy những gì ta nói là thật Thằng Hùng giật mình, thầy ơi lỡ, lỡ mà nó bổ cho cái, thầy đứng xa ra một tí Cầm lấy thanh cốt khí, thằng Viễn nhìn chăm chăm Một tay nó chỉa ra trước, tay kia của nó bất ngờ chém mạnh xuống cổ tay còn lại Của chính mình trước mắt của bao nhiêu người ở đây Tiếng hét của đám đông rú lên Thậm chí có người không cả dám nhìn Thế rồi bất ngờ Một người thốt lên Ồ Sao không có máu chảy ra Bây giờ tất cả mấy đồng loạt nhìn lại Bàn tay bị chém đứt lìa của thằng Viễn Lăn lóc ở trên đất Thế nhưng từ vết chém ở cổ tay Không hề có lấy nổi một giọt máu nào Chỉ hiện ra những lớp cơ xương Bị cắt một đường ngọt lịm Và tím đen cả vào Này Đây, đây là trò bị bậm Lão lão dùng trò bị bậm Chưa nói hết câu thì thằng Viễn bất ngờ Dơ thanh cốt khí lên giữa chán Lần này thì lại thêm một tiếng hét kinh hoàng Cớ như vậy Con dao cắm phập Rồi rút ra Để lại một cái lỗ đen ngòm ngòm Và cũng không có máu chảy Thằng Viễn toàn định đâm thêm Thì một người kinh hãi Ấy không ai khác Chính là ông trưởng thôn Úi đừng Tin rồi, tin rồi Không khí ở trong sân Nhất thời lặng đi Thậm chí có mấy người Ở bên đội dân quân Vốn dĩ gan dạ cũng choáng vắng Thằng Viễn trả lại thanh cốt khí Sau đó cúi xuống nhặt bàn tay áp lại Trước mắt của mọi người Phần thịt từ từ Từ từ nối liền lại với nhau Mọi người há hốc Cả mồm trận mắt Ông trưởng thôn nhận thức được vấn đề Nhớ đến câu chuyện Ông Đạo Bảy Liêm đã nói về sự nguy hiểm của thằng Viễn. Ông trưởng thôn run cầm cập. Thế mà lúc này mình đứng gần nó thế. mà Nó cắn cho một cái thì. thì Ông Đạo bước tới lấy một lá bùa dán lên cổ thằng Viễn niệm chú Lá bùa bốc cháy phùng phừng. Khi lá bùa cháy rồi, thằng Viễn ho sặc sụa ngửa mặt lên trời, giít lên một tiếng. Một làn khói đen từ trong miệng Nó sọc thẳng lên cao rồi tan đi Khi làn khói tan hết Thằng Viễn quay về phía đám đông bấy giờ nó mở miệng cất tiếng Giọng khàn khàn Bà con Là cháu Mọi người hãy tin những lời thầy nói Cháu đã chết rồi Bây giờ Ông Đảo gật gù, Thằng Viễn lại tiếp người xuống tay. Là ông ta. Rồi nó chỉ tay thẳng về một hướng, chú Khải giật bắn mình, mặt tái mét. Ừ, "Mày mày nói láo, tao tao làm gì mày? Mày có đức sống sờ sờ thế kia? Mày mày thông đồng với lão già bày trò lừa gạt mọi người, mày vu ăn giáo họa cho nhà tao. Mày mày hại chết bố mẹ mày." Dấu vân tay ở trên hiện trường vẫn còn Cơ quan điều tra người ta đã kết luận Bây giờ bây giờ mày lại bày cái trò ma cho quỷ Để lừa gạt đấy Thằng viễn lắc lắc đầu Miệng nó nhách lên một nụ cười méo mó Đến nước này rồi Đến nước này rồi mà bác Vẫn còn gân cổ hả ông bác Những chuyện bác đã làm Bác, bác lại quên ông. nhanh đến như vậy sao Đêm hôm đó Bác đã làm gì với tôi Bác đã làm gì? Bây giờ thằng Viễn mới kể lại Đêm hôm đó nó đi chơi với đám bạn về muộn Bước vào đến trong nhà Điện mất Nó bật đèn điện thoại lên soi Thì đã thấy bố mẹ nó nằm gục ở bên gian khách Còn chưa kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra Thì ông bác của nó Là ông Khải từ phía sau lao tới Dùng thanh sắt dáng thẳng vào gánh Thế nhưng Thằng Viễn chưa lịp đi ngay Nó vẫn đủ thời gian quay lại Dù ông bác đã mặc kín đồ Thế nhưng nó vẫn nhận ra Người ra tay với bố mẹ mình là ai Chỉ cần liếc qua ánh mắt Qua dáng người Và đặc biệt là cái mùi thuốc lào khen khép Chỉ có điều Khi mà nó kêu lên một tiếng Thì lập tức Ông bác đã thay đổi quyết định Muốn diệt khẩu Ông bác rắn thẳng thanh sắt Vào thái dương của nó Nói đến đây, thằng Viễn vừa đưa tay vạch tóc ở sau gáy, nghiêng nghiêng để lộ bên Thái Dương về hướng tất cả người làng. Dưới ánh đèn loang loáng chiếu tới, ai nấy đều kinh hãi bởi hiện lên dấu tích của cú đánh chí mạng. Nhiều người còn không cả dám nhìn lâu mà dùng mình. Thằng Viễn mới từ từ xoa xoa cái mớ tóc, tưới mới phòi ra một cái lớp mủ màu vàng trông đến là tỏ. Khi hồn nó lìa khỏi xác nó tiếp tục nhìn thấy tất cả những gì mà ông bác nó gây ra. Càng nghe thằng Viễn nói, ông Khải mồ hôi túa ra. Thằng Viễn bảo ông Khải lấy tay, in hết dấu vân tay lên đôi ủng ông ta đang đi. In lên chai thuốc sâu, ông ấy dùng để hại bố mẹ nó. Và cuối cùng là dùng dấu vân tay của thằng Viễn in tiếp lên trên khắp cả hiện trường. Vì ông ta đã mặc đồ bảo hộ kín mít đeo bao tay, không hề để lại một dấu vết. Sau đó, ông ta đưa xác lên dây, treo lên, ngụy tạo một hiện trường giang dở. Rồi cuối cùng, nhét xác của thằng Viễn vào một cái bao tải lớn, chở ra cây cầu ở làng, ném xuống sông Phi Tăng. Nhất thời có tiếng xôn sao bàn tán. Một người thanh niên, chính là người đi theo đoàn của ông trưởng thôn, cũng là người đã gọi dân quân đến. Cháu nhớ ra rồi Đêm hôm đó cháu cũng đi liên hoan Lúc đó Về cháu say quá Cháu ngồi ở bên chỗ gốc cây gạo ven đường Cháu thấy có cái xe máy Chở theo cái bao tải đi qua Và và và chắc chắn Là, là cái bao tải to Bên trong phải nhốt vừa một người Câu chuyện này vừa nói ra Thì tất cả mọi người ngạc nhiên Ông Khải lắp bắp chỉ tay Mày Mày, mày, mày cũng chó cắn hồ. Mày, mày người ngoài cuộc thì biết gì? Mày mày lúc đó có chắc chắn là là nhìn thấy là tao không? Chỉ có điều lúc này, hồn ma của thằng Viễn lại tiếp. Tất cả những gì mà ông Khải dựng lên tạo dựng một vỏ bọc ngoại phạm hoàn hảo. Nếu như cơ quan chức năng mà có tìm thấy xác của thằng Viễn với dấu vân tay của nó ở khắp hiện trường vụ án ở nhà thì người ta sẽ kết luận rằng Có lẽ là cha con vợ chồng gây mâu thuẫn với nhau rồi thằng Viễn đã xuống tay độc ác. Cuối cùng trong lúc cuộn bách nó ra ngoài mà nhảy cầu. Ông Khải lúc đó sẽ vẫn sống ung dung. Vẫn mang cái mắt là người tốt lo liệu chu toàn cho đám tang của nhà em mình. Ánh mắt của ông Khải lúc này đã tối sầm. Mày là thứ ăn trời liều lộng. Ông ta đổi giọng. Tôi ngại mày tụ tập với cái đám du thổ dù thực. Làm sao mà tao biết được mày không kẹt tiền nợ nần tung quấn mà mày hại bố mẹ mày. Khéo có khi mày xin tiền. Em tao không cho. Mày sinh lòng thủ oán Mà mày làm liều. Mày bị tâm biệt tích. Từ lúc. Từ lúc bố mẹ mày lâm nạn. Bây giờ mày đột nhiên xuất hiện ở đây. mới bịa đặt mọi thứ. Mày rộn lên đầu tao. Xem, xem ra Là nhân chứng đâu Vật chứng đâu Mày nói tao nghe xem nào Đám đông lại một lần nữa xôn sao Hồn ma của thằng Viễn Cứ như vậy mà đứng ở đó Rồi bất ngờ Nó chỉ tay Vật chứng đầu tiên Là bộ quần áo bảo hộ mà ông ta dùng khi gây án Ông ta trước đây làm quản lý kho hóa chất Cho một doanh nghiệp nhỏ Chuyên mạ điện và xử lý bề mặt kim loại ở địa phương Trong kho có nhiều hóa chất độc hại Công ty đã cấp cho ông ta bộ bảo hộ kín từ đầu tới chân và cả mặt nạ Đằng sau bộ đồ đó còn in rõ logo doanh nghiệp Bộ đồ đó giúp ông Không để lại dấu vết gì Thằng Viễn đến lúc này Nó bắt đầu hành học Còn hôm khi chẳng đâu xa Là thanh sắt ông tự chế Làm giấy móc phơi quần áo để nhà Ông dùng thanh sắt đó để hại tôi Thằng Viễn quay sang Cả người có thể Đến nhà ông ta tìm Chắc chắn trên thanh sắt đó vẫn còn dấu vết Lập tức Một người gật gù Lên phân công Hai người dân quân liền vội vàng dẫn đường Chạy sang bên nhà của ông Khải Lúc này trên nét mặt của lão Khải Đã hiện lên sự bất an Mấy, mấy người Mấy người dựa vào những lời vô căn cứ mà nói như, như thế Như thế là không được Ai cho các người quyền sông vào nhà tôi Như thế là phạm pháp Thằng Viễn cười cười Ông sợ Ông có thật giật mình à Một cán bộ công an xã bước lên Những tình tiết Mà cậu nói từ nãy đến giờ Không phải là không có căn cứ Còn chưa kể đến lời xác nhận Của cậu thanh niên kia Đã nhìn thấy ông Khải trở theo cái bao tải Bên trong nghi là xác của cậu Viễn Nếu như ông Khải thực sự trong sạch Không hại vợ chồng em mình Cứ để cho chúng tôi xác minh. Nếu không đúng, tôi tuyệt đối không thể để cho người vô can phải chịu hàm oan. Hơn nữa vụ án đang được thụ lý vẫn trong giai đoạn điều tra, chưa có kết luận cuối cùng. Trong quá trình này nếu như phát sinh tình tiết mới và có căn cứ, chúng tôi sẽ lập tức lật lại vụ án điều tra lại từ đầu. Còn nếu như ông Khải bức xúc cho rằng chúng tôi làm sai, ông có thể làm đơn khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền. Anh công an đem pháp luật ra nói. Ông Khải lúc này bị dồn đến mức không còn đường cãi. Bàn tay của ông ta xoắn chặt vào với nhau. Thẳng viễn lại tiếp. Công việc của ông với quyền hạn trong tay. Chỉ cần tiểu xảo một chút là ông có thể lấy được thuốc. Là loại thuốc cực độc về để làm việc tàn ác. Sở dĩ tôi biết bố mẹ tôi bị đầu độc. Là vì trong lúc hồn còn chưa nhập vào xác. Tôi đã bám theo và nghe được không ít những câu chuyện đồn thổi của người làng. Tôi đã dần dần vạch hết tất cả âm mưu của ông ra. Chỉ có điều là một linh hồn tôi không thể làm thế nào được. Đến lúc này bỗng nhiên thằng Thuận run cầm cập. Nếu nếu đúng như những gì thằng Viễn nói là là cái lọ bột không có nhãn rơi ra từ túi áo. Lúc, lúc còn đi giặt quần áo cho bố. Thứ bột ấy vương ở trong chậu quần áo. Con đã xả nước đổ đi. Nó sủi bọt. Bốc mùi khét lẹt. Bố. Thằng Thuận lúc này. Nó lầm bẩm lầm bẩm Nhưng nó vẫn kiềm chế bản thân không dám nói to. Chỉ có điều. Những lời lầm bẩm của nó làm sao thoát khỏi tay của thầy trò ông Bảy Liêm. Ông Đào Bảy Liêm gật gù Ánh mắt đã lộ ra thông suốt mọi thứ. Cuối cùng ông đã có câu trả lời Cho chuyện đám gà vịt của nhà chú Khải Lăn ra hàng loạt Trong khi xác không hề có tà khí Giống như những nhà khác ở trong làng Biểu hiện giống như là trúng độc Ông chắc mầm rằng là Trong lúc thằng Thuận giặt quần áo Một lượng thuốc độc để trong túi áo Đã đổ ra Hòa lẫn với nước Nước ấy xả ra xuống cống Có lẽ là gà vịt ăn vào Thành ra chúng nó mới lăn ra như thế Bây giờ thằng Viễn ở một bên Tiếp tục nói Ông cứng họng lắm mà ông Khải Ông nói đi Ông nói đi Ông có biết không Sát của tôi bị ông ném xuống sông Chưa đầy một ngày đã trôi dạt Mắc vào một bụi tre Bụi tre đó ngay gần căn nhà Gỗ rừng tạm của ông thầy bồ Ông thầy ấy Các người có lạ gì đâu Ông cũng nằm trong số Những người mà ông biết đó Ông thầy đã chủ trì tăng lệ cho bố mẹ tôi. Kể từ khoảnh khắc tôi gặp được ông thầy, kết cục mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Lão lão giả đó, lão giả đó cùng với mày đã làm gì? Viễn lạnh lùng. Thì duy nhất ông được biết là nhờ có ông thầy đó, tôi mới có thể hồi hồn đứng đây để vạch tội ông. Lúc này đám dân quân được cử đi xác mình đã quay trở lại. Bọn họ mang theo những tăng chứng vật chứng y hệt như những gì thằng Viễn nói. Thậm chí, lúc này còn có cả những người bên cả công an huyện đã nhận được tin báo mà chạy xuống. Bao gồm có bộ đồ hóa chất, rồi cả thanh sắt. Những người công an viên còn mang theo cả một vài loại thuốc thử đặc biệt của nghề pháp y. Họ đã xác định đúng như vậy. Tăng chứng vật chứng đã đầy đủ. Nếu đúng như những gì cậu Viễn nói Ông giải thích thế nào Ông Khải Ông Khải cúi gặm mặt Bỗng nhiên đến đây Ông ta cười sẵn sặc Tiếng cười chua chát Thái độ này của ông Khải Làm cho mọi người khó hiểu <cười> Cuối cùng cũng không giấu được <cười> Đúng Nhà thằng Viễn Là do ta ra tay đó Là ta ra tay đó Bố Bố nói gì thế? Sao bố lại làm thế hả bố? Thằng Thuận khóc nước mắt đắng mũi tèm lem đứng đằng sau thốt lên. Ông Khải quay phắt lại. Tao làm như thế. Tất cả là vì muốn tốt cho cái nhà này. Rồi ông quay sang đối mặt với thằng Viễn. Có bao giờ mày tự hỏi tại sao tao làm thế không? Tại sao tao làm như thế? Thằng Viễn gật gồ. Tôi biết chứ. Lúc là một hồn ma... Tôi... Tôi đã thấy tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. <cười> khi mà con người ta chỉ còn là một linh thể. Thì có còn chuyện gì có thể che mắt người ta đâu. Ông hại cả nhà tôi. Là vì ông sợ bố mẹ tôi tranh giành quyền thừa kế với mảnh đất của bà Liễu. Trong cái nhà này. Ai cũng biết là bà Liễu không có con. Trong khi... Nhà ông thì ít đất hơn lại còn ở trong ngõ Chứ không như mảnh đất của nhà tôi Thêm vào nữa Ông lại có hai thằng con trai Kiểu gì ông chẳng để mắt đếm Huống trì thái độ của bà Liễu Đối với nhà tôi từ trước tới nay lúc nào cũng gần gũi Ưu ái Ông lo bà sẽ sang tên miếng đất đó cho bố mẹ tôi Để rồi cuối cùng ông chẳng được gì Ông Khải bật cười Mày nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi Nếu như thế thì cũng không đáng tao phải làm như vậy Thế nhưng bố mày Bố mày vốn dĩ chẳng có máu mù gì với nhà tao cả Đó mới là mấu chốt của vấn đề Tao thì tao không muốn người nhà Người ngoài động tay vào bất kỳ thứ gì của tao Dù chỉ là một nắm đất Mọi người càng lúc càng bất ngờ Trước hàng loạt những sự kiện thay đổi liên tục Tao không muốn một chút tài sản nào của các nhà này Rơi vào một kẻ cù bất của bơ Năm đó Bố mẹ tao rủ lòng thương Nhặt thằng bố mày Từ chùa về nuôi Nất <cười> cát Tài sản rơi vào tay người khác Thì khác nào tự tay cắt đi Máu thịt của mình Cho nên tao mới phải ra tay đó Bây giờ ông trưởng thôn hùng hộ Rủ cho Chú với chú Dương không có là Anh em ruột đi chăng nữa Nhưng hai chú cũng cùng được nuôi dưỡng lớn lên với nhau Chưa kể Hai anh em trước là ông bà thưởng sau còn có được bà cô liễu nuôi nấng Coi như là cùng một mẹ còn gì Sao lại hẹp hỏi với nhau như thế Chú làm anh Đăng lẽ chú phải rộng lượng với em mình chứ Ông Khải cười cười Bác là người ngoài Bác làm sao hiểu <cười> Bác làm sao mà hiểu được Bác mà là tôi xem Ông Khải liếc mắt nhìn qua đám đông <cười> Tôi hỏi các người ở đây Với giá trị của mảnh đất này Lại thêm chỉ vài năm nữa Quanh khu này nó lên dự án Số tài sản này nó sẽ nhân gấp 5, Gấp mười Các người có muốn bỏ đi không Các người có nhẫn tâm để cho một kẻ không có máu bủ gì cướp đi không Ánh mắt của ông Khải Nó giống như là lưỡi dao Nó giống như là cây kim Liết nhìn qua và trích vào trong tâm khảm của mỗi người Cây kim lưỡi dao đó Nó đâm đúng vào cái vị trí mà lòng tham Ẩn sâu trong mỗi con người ở đây Thậm chí đã có một vài người. Phải né tránh ánh mắt đó. Ông Khải cười lớn. Thầy chưa <cười> Chắc chắn là không ai. Không ai lỡ lòng nào mà bỏ đi tài sản lớn như vậy được. <cười> Đúng không? Các người biết cái gì. Các người biết cái gì mà lên án tôi. Đến lúc này. Ông Khải lại quay lại. Nhìn về phía thẳng viễn Mày thấy chưa Mày thấy chưa Nếu mày là tao thì sao Thì sao Số là câu chuyện Hôm ấy Ông Khải đi qua tìm bà cô Liễu có việc Tới nơi thấy cổng nhà bà cô Liễu mở toan Gọi mãi không thấy trả lời Bước vào trong Ánh mắt của ông Khải dừng ở chỗ chân tủ đầu giường Có một tờ giấy kẹp ngang một bản giấy cũ khác. Cúi xuống nhặt lên xem, liếc qua vài dòng đầu. Nhận ra tờ giấy kia là tờ nhận nuôi trẻ bị vứt ở chùa. Trên tờ giấy, ghi rõ tên đứa trẻ được nhận nuôi là Dương, tức là thằng em của mình. Cho đến lúc này, ông Khải mới ngã ngửa. Còn một tờ giấy kẹp nữa, mở ra đọc là bản di trúc viết tay của bà cô Liễu. Bà cô Liễu ghi rõ, nguyện ý nhường lại. Toàn bộ mảnh đất và tài sản đang đứng tên cho gia đình nhà Dương. Cuối còn có cả chữ ký kèm theo con dấu đỏ xác nhận. Thời điểm viết là 3 năm trước. Vậy có nghĩa là mọi sự đã rồi. Ông Khải lúc đó xứng người. Hai sự việc quá đội bất ngờ làm cho ông choáng vắng. Vậy đứa trẻ mang tên Dương trong tờ giấy nhận nuôi là ai? Tại sao bà cô Liễu lại viết di chúc nhường hết đất đai tài sản cho em mình mà không phải là chia đều? Như tất cả mọi người mọi nhà vẫn làm Đến đây Ông Khải choáng váng Không lẽ thằng em trai ông là Ông không dám nói chuyện này với bất kỳ ai Cũng không hỏi thằng bà cô Liễu Bà cô Liễu bây giờ đã đáng trí Có hỏi thì cũng chẳng nhớ được gì Cuối cùng Ông âm thầm điều tra Kết quả xét nghiệm Hai anh em không phải là anh em ruột Từ ấy Trong lòng của ông Khải mới nhen nhóm lên một ngọn lửa Một ngọn lửa cực kỳ độc ác Để thực hiện một âm mưu động trời Trong đám người đứng ở trong sân lúc này Mọi người nghe ông Khải kể Mà càng lúc càng thêm choáng váng Bất ngờ đâu đó Trong đám đông có tiếng nức nghẹt Bà cô Liễu Hóa ra đứng ở đây từ bao giờ Đã nghe hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện Bà cô lúc tỉnh lúc mê Và có lẽ đến bây giờ thì bà cô tỉnh táo hơn bao giờ hết Bà cô ôm mặt khóc tu tu bước ra Bà cô túm lấy cổ áo của ông Khải Khải ơi Mày làm gì thế này à cháu ơi Ôi, Sao anh em chúng mày lại tương tàn thế này à cháu ơi Ông Khải đứng đó Cô ấy mặt, cô liệu, cô nghe thấy tất cả rồi còn gì. À, từ trước tới này từ lúc anh em cháu về ở với cô, lúc nào cô cũng một câu thẳng dương, hai câu thẳng dương, có gì ngon ngọt cô đều để hết lại cho nó. Đến cả mảnh đất của bố mẹ cháu, nhờ cô trông non, cô cũng cho nó. Trong khi cháu, cháu mới là cháu ruột của cô. Cô là cháu ruột của cô. Bố nó Chú Khải chỉ bỏ thằng Viễn Bố nó chỉ là một thằng không gốc không gác Không có máu mủ gì đâu cô Liễu Bất ngờ bà cô Liễu vung tay vào Vào mặt chú Khải một cái Cháu là cháu ruột của cô mà Cô vì bảo vệ người ngoài Mà cô đánh cả cháu ruột của cô hả Cô già rồi cô lú lẫn hay sao Đến lúc này Bà cô Liễu gần giọng. Tao đánh. Tao đánh để cho mày tỉnh ra đây cháu ơi. Quân độc ác. Quân mất sạch. Bà cô Liễu bấy giờ mới kể lại chuyện cũ. Những chuyện mà bấy lâu nay bà chôn chặt ở trong lòng. Lý do mà bố mẹ của ông Khải nhận nuôi chú Dương. Năm ấy khi mà vợ ông Thượng mới mang thai được ít lâu Trong một lần đi lại bất cẩn Bị tai nạn mà phải hỏng thai Không chỉ cướp đi đứa con đầu lòng chưa kịp chào đời Còn để lại hậu quả đó là Người đàn bà ấy chẳng thể nào mang thai thêm nữa Ông Thượng đau lòng nhưng tuyệt nhiên không oán trách vợ nửa lời Lại còn yêu thương hơn Bề ngoài Vợ ông Thưởng vẫn lo toan thu vén mọi việc Nhưng sâu thẳm trong lòng Nỗi buồn một người vợ Không thể sinh con cho chồng Nó đẻ nặng lên tư tưởng Sau thời gian dài suy nghĩ Ông Thưởng đem chuyện nhận con nuôi ra bàn Cùng vợ Cả hai người đã thống nhất Là đi lên xin nhà chùa Đó cũng là cách an ủi duy nhất Việc này thực hiện trong bí mật Vợ chồng Thưởng lấy cớ dọn đi nơi khác một thời gian Tránh để dân làng bàn tán Chuyện ra vào Nếu, nếu đúng như lời cô kể Mẹ của cháu Vậy vậy lẽ nào cháu cũng là Cháu cũng là Là Bà cô liễu ánh mắt giả nô Nước mắt chảy dòng dòng Cả mày Cả thằng Dương Đều được Anh chị tao nhận nuôi Khi ấy bà cô liễu theo vợ chồng anh trai Trong chuyến đi nhận nuôi con cho nên đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thì ra, Thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Cho đến lúc này, Ông Khải liêu siêu. Không thể nào, Không thể nào, cổ nói rồi cháu. Cháu là con ruột của bố mẹ cháu. Cháu là cháu ruột của cô. Bà cô liệu méo máu Tao Tao làm mọi thứ Lúc nào tao cũng để tâm tới thằng Dương Mà ít khi hỏi hàn mày Bởi vì á, Thằng Dương nó tử tế Nó thương anh nó Từ lâu Nó biết mày không phải là anh em ruột Anh thế nhưng Nó không hề oán trách nửa lời là... Thậm chí Là nó Nó đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ Hết tất cả mọi thứ đấy Mày có biết không Tao cho nó một cái mảnh đất này Thế nhưng Thế nhưng mày còn được nhiều hơn nhiều Đến đây bà cô Liễu Mới nói ra Hóa ra những năm tháng qua Bà cô Liễu Cùng với cả anh chị của bà ấy, lúc còn sống, đã dồn lại được rất nhiều tài sản. Mà đất đai nó không chỉ là ở cái làng nhỏ bé này đâu, mà nó còn tận trên phố huyện. Những thứ ấy mà là của ông Khải. Còn thằng Dương chỉ xin là được ở lại mảnh đất này, để sau này ví dụ như bà cô có nằm xuống đi theo bố mẹ nó, thì nó sẽ là người mà thở cúng thế thôi. Đến đây khoảnh sân lại một lần nữa lặng thinh Không thể tin nổi Cái sự việc nó lại éo le đến như vậy chứ Ông Khải thì run run Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Cuối cùng ông sụp đổ Trong lúc mọi người đang thở phào Cuối cùng đã biết ra đầu đuôi câu chuyện Thì bất ngờ ông Khải đứng phát dậy Không được, tôi tôi không chấp nhận cái sự thật này Tôi không chấp nhận sự thật này Lập tức, ông ta vùng chạy lao thẳng ra phía ngoài trước sự choáng váng của tất cả mọi người Ông ta băng qua lối vườn, cứ thế mà chạy Ông trưởng thôn hét lên Chặn nó lại, nó, nó chạy ra cầu, nó chạy ra cầu Ôi giời ơi Để lại bà cô liễu đằng sau méo máu Khải ơi, cháu ơi Đám đông lại trở nên nháo nhào Lúc chạy ra đến trên cầu Ông Hải Đã đứng ở trên lan can cầu Ánh mắt ông ta nhìn đau đau xuống Đến lúc này Đến lúc này thì không còn gì nữa rồi Không còn gì nữa rồi Rứt lời ông ta nhào tới Thế nhưng cùng lúc ấy Một bóng người cực kỳ nhanh Thậm chí là bằng mắt thường Nhìn chỉ còn thấy một vẹt loang loáng Thằng Hùng đã lướt tới, một tay bám chặt vào lan can cầu. Nó tung người qua lan can tung một cú cực mạnh, đá văng ông Khải ngược trở lại trên mặt cầu. Sau đó thằng Hùng tung một động tác lộn người rất đẹp, đứng thong thả. Ông muốn như thế à? Đừng hòng. Cái việc lưng tâm ông cắn rứt là một chuyện, nhưng cái việc ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật lại là một chuyện khác. Ông Khải đến lúc này rũ rượi. Tôi, tôi tuyệt vọng rồi Cho đến lúc này thì đầu đuôi mọi thứ đã quá rõ ràng Chỉ thấy từ trong đám đông Hồn ma của thằng Viễn Vẫn nhập ở trong xác nhưng yếu ớt vô cùng đi tới Nó nhìn chầm chầm vào bát của nó Cuối cùng nó thở dài một tiếng Ông Đào bầy liêm ngẩng lên Ông Đạo biết, hơi thở này cũng là hơi thở mà linh hồn đã trút toàn bộ oán khí. Có lẽ ẩn oán đến đây cũng là chấm dứt. Hồn ma của thằng Viễn đi đến trước mặt ông Đạo Bảy Liêm. Đội ơn hai thầy trò đã giúp gia đình cháu. Vậy là cháu có thể an nghỉ nhắm mắt. Thầy... Nhớ hãy thả linh hồn bố mẹ cháu Giải ân không chế của ông thầy Phong Cháu đôi ơn thầy lắm Ông Đạo khẽ gật gật đầu Rồi loáng một cái Đứng sừng sững trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người Làn khói trắng từ thân xác của thằng Viễn Bốc lên quanh quẩn Cho đến khi mọi người kinh hãi lùi ra xa Làn khói từ từ tỏa ra tan đi trong không khí Thân thể của thằng Viễn đổ vật xuống đất Trước ánh mắt chứng kiến của bao nhiêu người, Thân thể cứ từ từ trương lên, Da thịt bụng beo, Rồi sau đó nhũn cả da bốc lên mùi tanh thối. Chỉ trong một thoáng, Cái xác nó đã tan giữa cả da. Ông Đạo thở dài. Ôi... Đến lúc oan khí đã tàn, Linh hồn siêu thoát thì chẳng có gì duy trì cái xác. Đến đây trong lòng của ông Đạo nặng chịu, Mặc dù là mọi thứ đen trắng đã rõ ràng, thế nhưng câu chuyện nó quá đổi thương tâm. Ông Đạo nhìn về phía đám đông, gật gật đầu với ông trưởng thôn. Lập tức ông trưởng thôn cùng với cơ quan chức năng làm việc. Chỉ sau một đêm, câu chuyện lan nhanh khắp cả làng. Đâu đâu cũng thấy người ta xì xảo bàn tán, vừa sợ hãi lại vừa tiếc nối. Độ một tuần sau, việc phối hợp đã hoàn tất, hồ sơ điều tra cũng đã đầy đủ. Hai thầy trò ông Đảo mới rời khỏi nhà ông trường thôn. Cả hai đứng trước một căn nhà gỗ dựng tạm ở bên bờ sông ngay dưới bụi tre. Căn nhà trơ trọi lạnh lẽo, cửa mở toang, ông Đảo chậm rãi xem ra là lão thầy ta đã dọn đồ nghề đi rồi. Con nhìn kìa, bên hông nhà có xác cây ngải đốt dở. Thầy, nhưng, nhưng lúc đó Lúc đó, sau khi mà lão thầy tà kể lại đầu đuôi câu chuyện, lão có nói với ta một câu. Câu câu gì hả thầy? Ông Đạo nheo mắt, nhìn ra dòng sông nước đang chảy lồng lộng. Là chính hay là tà? Nó ở hành động ta làm. Phạm là người theo tà tu. Thế nhưng lại làm được việc tốt. Thì ấy là chính hay tà Còn ta là chính đấy. Nhưng vì mù quáng mà bị kẻ khác lợi dụng. Để mà thực hiện những hành vi xấu. Là tà hay chính? Ta cứ bần thần mãi không trả lời được câu hỏi. Cuối cùng tên thầy ta đó bỏ đi đó. Thằng Hùng đứng bần thần. Thầy, thầy, bản thân trong đầu của thằng Hùng thấy đi theo thầy bao năm Chưa bao giờ nó lại thấy hoang mang trước những lời thầy vừa nói như vậy Thế nào là chính, thế nào là tà Thế nhưng nó phải công nhận một điều Có lẽ lão thầy tà cứ nói đúng Chính hay tà, nó nằm ở hành động của mỗi người mà thôi Ông Đạo sau một tiếng thở dài Liền quay đầu đi à, Cũng chỉ mong rằng là sau này Trên con đường hành đạo Lão tà đừng làm những việc Quá đôi ác độc Bởi lẽ Là chính hay là ta Nhưng một khi bàn tay đã nhúng vào sát nghiệp Dù không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Không phải chịu trách nhiệm trước giới huyền môn Thì đến khi thác xuống cõi giới Cũng phải trả giá mà thôi Sau câu chuyện này đó Cả thầy và con phải rút kinh nghiệm Làm việc gì cũng phải kín kẽ Không thể sơ suất tùy tiện được Bởi lẽ sự sơ suất tùy tiện Của những người đi trên con đường huyền Môn như chúng ta Sẽ để lại hậu quả vô cùng Bờ sông gió vẫn thổi lồng lộng Cứ thế mà hai bóng thầy trò Một già một trẻ Một lom khom lội cội một cao lớn mạnh mẽ bước đi để lại đằng sau là ngôi làng với những chuyện đau lòng xảy ra ngẫm mà buồn cái sự đời nó vốn dĩ là như vậy đó anh em chung một mẹ nó giống như là gà chung một ổ ấy thế nhưng lớn lên thì mỗi đứa một tính biết là ai cũng có cuộc sống riêng anh em kiến giả nhất Phật Thế nhưng tại sao Tại sao mà vì Những lợi danh Đến mức lại mưu hại lẫn nhau như vậy Có tiếng của ông Bảy Liêm Khẽ ngâm một đoàn thơ Tiếng ngầm ấy cứ thế theo gió từ ngoài sông Thổi lòng lộng bay về trong làng liêu xá Sao biết bao nhiêu chuyện ma quái Chân đầu Nấu bằng gốc thân Nở trong nồi đậu muôn phần sót xa. <cười> Cũng từ dễ ấy mà xa. Hại nhau quá quắt sao mà chẳng thương. thưa quý vị và các bạn à, cái, cái, cái cái cái cái cái cái cái nguyên nhân của nó đúng là cái câu chuyện nó rất là đau lòng đúng không ạ Nó rất là đau lòng à, thế nhưng mà sự thật thì ngoài đời nó cũng nó cũng như vậy đấy, các bạn nó cũng biết bao nhiêu sự đau lòng như thế xảy ra à, và có lẽ rằng là là, là nói về hai thầy chó ông đọc thì cái con đường hành đạo của họ sẽ còn tiếp tục. Và biết đâu được. Nếu như anh chị em yêu thích thì cứ để lại comment, Và biết đâu được tôi lại nịnh tác giả khai thác về thầy trò nhà này thì sao? Đúng không? Thì sao? Nhá, anh chị em hãy để lại comment bởi vì là tác giả Quang Hà hẳn là cũng sẽ Sẽ đọc những cái comment của anh chị em. À, để tiếp thu những cái lời góp ý. À, những cái lời động viên. Và tôi cũng sẽ xem xem là bình tình thế nào. Để tôi biết đâu tôi lại nịnh tác giả. Để tác giả viết tiếp về hai thể trò này. Có cái điều rằng là tôi thích. Ở cái cái cái bộ này. Đó là cái cách mà. Làm phép đó các bạn. Cảm ơn bạn nào vừa đồ nê. Cảm ơn Phạm Vĩ. Phạm Vi em cảm ơn ly cà phê của Phạm Bình Phạm Lý. thì Hello Chép Đông, Hello Chép Đông, Chép Đông nọ IP tôi trong lát đúng không? Hello Chép Đông. Server bên đấy mà có ấy thì cho tôi chuyển nhà sang nha. Ok, à, tôi nói tiếp, tôi nói tiếp về cái cái cái cái cái, à, cái câu chuyện à, là tác giả sẽ khai thác À, thì, thì... Thật ra thì tác giả Quang Hà có lẽ là đã ấp ủ bộ chuyện này từ lâu rồi Đã ấp ủ cái bộ chuyện này từ lâu rồi để Cho đến bây giờ thì anh em mới có cơ hội để làm việc với nhau đó Có vài thứ mình thích Đó là tác giả cho pháp sư hành pháp Bằng những cái kiến thức nó, nó, nó, nó, nó rất là điện ảnh Đúng không ạ? Bằng những cái hành động nó rất là điện ảnh Cái đấy là cái tôi thích Ừ. nó không nó không quá là theo kiểu là phóng trưởng được người thì tôi thì quan điểm là chuyện ma Linh dị thì nó vẫn nên là chuyện ma Linh dị tôi không thích cái kiểu là chuyện ma Linh dị mà người bóng <cười> <cười> thần tiên không phóng bùa thì được ví dụ ví dụ thiên địa vô càng khôn tá pháp cầm lá bu buồnc thìphiắt thì được ở cái đấy thì cái quan điểm của mình là như thế Thì cái cách mà mà tác giả cho cho cho nhân vật làm phép nó cũng rất là thú vị lạ lạ đúng không ạ? Mà tôi thích nhất là cái phần mà gọi xác, cái phần mà gọi xác, gọi hồn, cái đấy cái đấy thú vị. Thì cái đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi thích tác giả lồng vào trong câu chuyện những cái cái quan điểm nhân sinh mà là bạn ấy lồng một cách rất là khéo. Rất là khéo léo trong cái câu chuyện. Tất nhiên là có lẽ là anh sẽ... Có những cái góp ý một chút chút của cá nhân anh thôi nhá Của cá nhân anh. Với tác giả. Để biết đâu được anh em mình sẽ có những cái chặng đường đi tiếp. Và mong rằng anh chị em hãy để lại comment... Để cũng để để góp ý. Và để động viên tác giả. Để biết đâu là không chỉ là trong cái bộ này. Mà sau này chúng ta cũng sẽ có những cái story khác. Những câu chuyện khác. Của tác giả Quang Hà. Còn trở lại với cái câu chuyện... Về, về, về, về cái nội dung của cái, cái cái làng, cái ngôi làng này. Thì vừa nãy em có đọc được một cái tin nhắn. Anh vừa gửi, chắc là trong lúc anh nghe chuyện đúng không ạ? Thì có một anh, anh ấy kể lại cái câu chuyện nhà anh. Nó cũng rất là đau lòng. Đó, là ngày xưa thì lúc mà, mà bố mẹ anh mất mẹ anh ấy thì mất sau và đến khi mất thì thú thực là ở quê và cái thời đó thì các cụ cũng không không không có cái cái nghĩ đến cái việc là di chúc rõ ràng đâu Bởi vì những cái năm khoảng Chín mấy 2.000 thì có lẽ là ở phố người ta tính rồi nhưng mà ở quê thì người ta chưa tính cái đó là tự chia nhau bảo nhau chia nhau thôi thì thú thực là lúc mà cái cái cái đất ở làng ấy, nói nói hơi thô một tí gọi là cái đất chó ỉa đâu các bạn Các bà cụ mất thì anh em lúc đó là đã đâu vào đấy hết rồi. Cơ ngơi đều hề hết cả rồi. Thì cái đất của nhà ông bà gọi là cái đất chó ỉa đó. Thì chả ai thèm. Thậm chí là bảo là để mà về ở đấy để thờ cúng cái ngôi nhà của ông bà. Thì anh em còn đồn đề nhau. Tuy nhiên đánh đùng cái. Đánh đùng cái. Có dự án đi qua. Cái giá trị của nó nó không phải là một nó giống như kiểu nhà Khải. Cái giá trị nó không phải là một mà nó lên gấp nhiều lần. đấy Thì đến lúc này thì anh chị em mới bắt đầu sinh chuyện. Nhà có hai anh em trai và ba bà chị gái. Thì không chỉ là hai anh em mà đến cả ba bà chị cũng, cũng, cũng đi lấy chồng rồi. Mà cũng về cũng chọc máy và mâm đến mức mà tan tác hết cả. Anh bảo là anh xót xa lắm Anh xót xa lắm Rất xót xa Cho đến tận bây giờ Thì gia đình anh chị em cũng chả nhìn mật nhau Mà đau cái đau lòng là các cháu Chúng nó lớn lên Chúng nó cũng chẳng chơi với nhau nữa Thì anh trai thân mến Như tác giả cũng đã nói trong chuyện rồi đó Là con người Phạm là con người Anh có thấy cái hình ảnh ông Khải Ông ấy hỏi từng người một không? Đúng không Thử hỏi ai trong số các người Ai trong số các người ở đây Có thể buông tay trước những cái lợi ích Nó quá lớn như vậy Đúng không Thật ra thì Khi người ta đứng trước một cái <cười> Mấy anh em đứng trước một cái Một, một vài cái bánh vớ vẩn đó. Ừ thì thôi anh anh em nhường nhau Thế nhưng mà Khi mà cái bánh đó nó được đúc bằng vàng Thì rõ ràng là cái ánh mắt Nhìn vào cái bánh đó nó đã khác rồi Con người mà anh Em vẫn cứ nói, là em vẫn cứ chia sẻ với, với, với anh, với chị Đó là Chúng ta là con người vẫn còn tham Còn sân, còn si Chứ còn nếu mà không còn tham Còn sân, còn si thì chúng ta không còn là con người Chúng ta đã là thành các bậc tiên thánh rồi Thế nên là vì còn tham, còn sân, còn si Cho nên khi xuất hiện lợi ích Đứng trước lợi ích Thì con người ta đều có cái động lòng Chỉ vấn đề là cái lợi ích đó nó đủ lớn Để cho chúng ta động lòng đến mức độ nào Nó có đủ lớn Để cho chúng ta bất chấp hay không Và khi mà một cái lợi ích đó, Khi cái lợi ích Nó lớn đến mức Nào đó Thì thậm chí là kể cả anh em ruột thịt Thì người ta cũng có thể tương tàn được Cái câu chuyện này ở trong xã hội hiện đại Nó không hiếm Thực sự là nó không hiếm à. Đấy cho nên là Cái quan điểm của em Em rất là là, là... nể ông bà già em Mặc dù ông bà già em rất khỏe Còn khỏe lắm Thế nhưng ông bà già Gọi hết mấy anh chị em về Ông bà già công bố luôn Tào định như thế này Thế này thế này Đấy Cho thế này, thế này, thế này, thế này, xong Đứa nào Như thế, đứa nào Phần nào trách nhiệm như thế nào Thì sẽ được, thế nào, thế nào, thế nào, nào Rõ ràng, có đứa nào cãi gì không Không phải không, không phải không Đúng không, vui vẻ rồi gì Vui vẻ vào giấy tờ Mặc dù bà còn rất khỏe Đó. Thế là khỏi phải tranh nhau đấy Thứ hai là anh chị em em Cũng rất là thương nhau Nhưng không, ông bà bảo không, tao cứ như thế cho rõ ràng. Để không sau này đến lúc tao già nằm xuống, rồi đến lúc đấy tao cũng chả được yên. Thấy không? Thế cho nên là cái quan điểm của em thú thực là ở đây chắc là cũng có nhiều cô chú anh chị lớn tuổi. thì Đây là em chia sẻ thôi, chứ còn chắc là các cô, các chú anh, các chị cũng nghĩ đến rồi. Mình cứ rõ ràng. Mình là cha, là mẹ, là mẹ trên. Mình cứ rõ ràng. Để đến khi mà sau này nó đỡ cái sảy này cái ung, đúng không ạ? Nó đỡ cái sẩy này cái ung rồi nó thật rồi. Nên lúc đấy biết đâu một, một ngày nào đó <cười> ngồi ở trên ban thờ hít hít nhang khói ăn gà cả con mà cũng chẳng được yên thân. Còn về cái lòng người, anh em có thể là rất thương nhau. Đây là em chia sẻ rất thật lòng nha. À, các bạn đang ở cái chạc tuổi tôi Hoặc là các anh chị cô chú Lớn tuổi hơn đã trải qua Đã trải nghiệm mà thấy Hoặc là kể cả là các em Đó. Thấy thì sẽ con fix xem có đúng hay không nha. Nói thật lòng Anh chị em trong nhà chúng mình Có thể Là rất thương nhau Đúng không Rất thương yêu nhau thật thế nhưng Thế nhưng Có vợ Con chồng. Đó. Đấy cũng là một cái vấn đề. Vợ chồng đầu ấp tay gối. Chẳng tôi nói chẳng hạn. Ví dụ như ông Khải với ông Dương là hai anh em ruột chẳng hạn đi. Rất thương nhau. Thương nhau vô cùng luôn. Nhưng mà mấy mụ vợ gặp phải mấy con mụ thần nanh mỏ đỏ. Mấy con mụ quái oăm này nọ đồ. Đúng không? Đúng không? Thế là... Ừ... Nó tỉ te đêm nằm... Nó tỉ tê Anh này Anh thấy không à, Ông bà chả hiểu Nghĩ cái gì mà lại cho Thằng Dương Vợ chồng thằng Dương cái thủa đất đấy Anh có biết là cái thủa đất đấy Nó chạy đường quốc lộ qua không Bao nhiêu là tiền đấy Trong khi đó là ông bà cho anh Cái thủa đất hang cùng ngõ hẻm Cứ bảo là nhà thờ tổ Thờ tiếc Nhà thờ tổ thì anh có bán được đâu Có mà mài ra mà ăn được đâu. Đúng không? À, con mụ vợ nó tỉ tê như thế. Ừ. Đúng không? Vợ chồng đầu ấp tay gối ngày nào nó cũng tỉ tê. Nó nói tự nhiên lại thành đâm ra nó hụt tuệt. Thế rồi là chị dâu, em dâu. Nó... Không, cái này là tôi không nói. <cười> tôi, tôi, tôi, tôi, tôi không nói xấu các, các bà, các cô đâu nhé. Chẳng hạn thì là là chồng cũng thế. Gặp phải thằng chồng đẻo chẳng hạn. Ví dụ đấy. À, tốn đêm nó nằm với vợ Nó bảo mình này Thế cái chuyện bên nhà Chia chắc thế nào Thì cho hết con, Mấy con trai chứ em đi làm dâu Nhà anh thì em được cái gì Tôi tôi lại nghĩ khác Mình Con nào mà chẳng nào là con Thế nói chứ bây giờ ông bà mà ốm Thì Hầu như là mình chăm Chứ các anh Mấy, mấy anh mấy chú Có trăm đếch đâu Mà mình là con gái cơ mà. Tỉ tê. Đấy. Là chồng cũng nó tỷ tê đại khái. Ấy. Là cái việc mà vợ chồng đã ốp tê có lúc tỉ tê. Thế nên là cái tình cảm anh chị em ruột thịt mặc dù rất thương nhau chẳng hạn. Rồi sẽ có lúc nó sẽ sinh dị lòng. Thứ nhất là bởi cái món lợi quá lớn. Thứ hai là bị tỷ tê. Thứ ba. Là có thể trong cái việc phân chia Nó không được rõ ràng Bản thân lòng mình cũng sinh cảm ấm ức Còn tất nhiên Vẫn có những gia đình này, anh chị em Cực kỳ thương yêu nhau Biết bảo ban nhau Thì đó là cái phúc Thế nhưng mà Thú thực lòng với chị em Ở cái xã hội Ở cái xã hội này Hiện tại Thì những gia đình như thế nó hiếm Đúng không ạ Nó hiếm cái phúc là đấy cái phúc ấm đó là tuyệt vời nhưng mà nó hiếm lắm đấy như bé trà dương nói đúng không gia đình em may mắn đất lên giá ba mẹ đòi bán chia cho anh chị em thì không ai chịu lấy đấy đấy là cái phúc đó, bé Trà dương đấy là cái phúc đó. nhưng mà anh nói thật ở cái thời buổi này có mấy nhà được như vậy đâu có mấy nhà được như gia đình em đâu đúng không Thứ nhất là cha là mẹ ba mẹ em ông bà cụ phải nói là đã dạy được những cái người con. Quá là ok, ông bà cụ dạy dỗ các con quá là ok để đến để đến đến đến bây giờ các anh chị em trong nhà em mới có cái lòng như thế, cái lòng với nhau, cái lòng với cha với mẹ. Đúng không? Thế nhưng mà ở xã hội bây giờ thì anh nói thật là hầu như chẳng mấy mấy vừa rồi anh còn xem được cái video ông anh ông anh cả hay sao mới cầm Cầm gậy vụt thằng em đông đốt. Còn rút cầm con dao quắm đuổi theo thằng em ấy. Cái video ông em trai ông quay đấy. Nó đau lòng nó xót xa vô cùng luôn. Thế là nhiều lúc anh cũng thở phào. Tại vì ông bà già anh thì tính rất là xa. À, tính rất là xa. Cái hôm đó anh nhớ mãi cái hôm đó mà ông, ông bà già tự nhiên gọi hết mấy anh chị em về. Thế ngồi đấy đến khi mà ông bà già nói như vậy cái là Bà chị bà xúc động đó bà khóc tu tu. Má bảo là bố mẹ nói Con chả quan tâm đến cái việc Tài sản như nào đâu Nhưng mà bố mẹ còn khỏe như thế Mà sao lại tính thế này Bố mẹ còn phải sống Đời con cháu này nọ này nọ ấy đấy. Thì Mình thì mình cũng, cũng nghĩ như thế Thế nhưng ông bà nói như thế Thì mình cũng cảm thấy là ở Phục quá là đúng ông Bà đã tính Tính trước để Ông bà bảo thế Bây giờ anh chị em mày thương nhau à, Còn tao ở đây anh chị em mày thương nhau Thế ví dụ, tao nằm xuống răm năm, 10 năm nữa Lúc anh chị em mày không thương nhau nữa Rồi còn tao đâu Còn tao đâu mà bảo ban chúng mày Đúng chưa Đúng chưa Thế nên là Ông mà già anh cũng tính cái phương án đó với Trà Dương thì anh thấy như thế nó cũng <cười> Thôi, cứ anh cũng nghĩ rồi Làm nào làm để cho mọi thứ nó Nó, nó nó êm ấm nó trong ấm ngoài êm là tuyệt vời nhất đúng không ạ yeah. Tuấn Anh Phạm em nhờ anh xem anh để ý giúp em nha anh Tuấn anh Phạm cứ anh cứ xem em thường thường livestream từ 22 giờ 15 phút chậm thì khoảng 22 giờ 20 Và em sẽ đọc truyện trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi thì anh cứ nhìn đồng hồ là khoảng tầm nào đến tầm 10, 23 giờ tức là 11 giờ 30 đêm Mà anh Len anh thấy em cứ ngồi nói xàm xàm này Thì cũng chắc chắn là em không đọc nữa rồi Tầm này là có chăng em chỉ ngồi em chia sẻ Em tâm sự em chào hỏi với anh chị em một chút ít thôi đấy, nha. Tầm này mà em em đã đọc đến một tiếng rưỡi rồi Mà bây giờ em đọc nữa là thôi <cười> nha. Thì đấy là cái chia sẻ một chút Qua cái câu chuyện Cái quan điểm nhân sinh của tác giả Quang Hà à, Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Và hy vọng rằng là anh em mình sẽ có Tiếp tục cái cơ hội để làm việc với nhau Nhiều hơn, gửi tới quý vị Khán giả những cái câu chuyện hay hơn Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại